Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nước mất tiêu, bác sợ xém đái ra quần. Sau đợt ấy thì bác về ốm cả tuần vì ám ảnh, sau đó nghèo quá lại đi lại. Lần này thì có người để ý ra ý kiến là trước khi đi ngủ hãy thắp hương cúng trên bờ, bọn họ sẽ không trêu nữa. Đúng là có linh nghiệm thật. Có mấy thuyền từ nơi khác đến không tin khuyên bảo, cứ nhẹ đêm mà đi vào vùng nước xoáy, kết cục là chết mất xác. Tối qua cháu nghe được tiếng nhảy bì bõm xuống nước. Chính là ma đấy. Thôi xong rồi. Nhớ không được kể cho ai nghe chưa. Sau khi nghe xong bác hòe kể chuyện ma chỗ bãi nghỉ chân tối qua. Tôi khá là sợ hãi. Tối qua mắt của tôi thấy ma. Và tai của tôi nghe thấy tiếng ma tắm. Nghĩ lại mà lạnh cả sống lưng. Tôi không bao giờ lại nghĩ chuyện ly kỳ như vậy. Thuyền vẫn chạy chậm chậm ở trên dòng sông. Tôi thì vẫn cứ đứng ở trong khoang thuyền chơi với bác hòe. Đến quá trưa. thuyền cập bến vào một cái bãi đá sông. Nơi đó tôi thấy có mấy cái cầu làm bằng tre, đóng ra bên ngoài mép nước một tí. Tác dụng của nó khi thuyền cập vào là người bước lên, luôn không phải lội nước. Xung quanh cũng có một vài chiếc thuyền nhỏ, và có một vài người dân cũng đang thu lưới, buôn bán đổ sông. Tiếng gọi ý ới, bác Hòe nói. Mọi người dậy đi nào, đến nơi mọi người cần đến rồi. Bố mẹ tôi và hai chị gái từ trong đi ra, Mẹ tôi nắm trong tay một mẫu giấy đã nhậu nát màu vàng ố Bố tôi thì xách đồ lình kỉnh ra khỏi thuyền Bác Hòe cũng cầm giúp đưa lên bờ Sau khi không còn đồ trên thuyền thì bố tôi nói Vợ chồng con cái chúng em cảm ơn anh nhiều lắm ạ Nếu không có gặp được anh, không biết khi nào bọn em mới đến đây được đấy Bác Hòe nói yeah, Chú sao nói khách sáo vậy Anh em mình cùng quê cả mà Nên đùm bọc lẫn nhau khi hoạn nạn mà chú Mà chú xem địa chỉ xem có đúng không? Anh cũng có người quen ở nơi này. Nếu không biết thì anh dẫn đi tìm. Cái xóm này có mấy hộ dân thôi. Trước anh cũng hay ghé qua đây chơi với ông bạn cùng nghề. Bố tôi lấy tờ giấy trên tay của mẹ tôi, rồi đánh vần từng chữ một. Nghe xong thì bác hỏe nói. Đúng là chỗ này rồi. Thôi, để anh dẫn tới nhà người quen anh, rồi dẫn đi tìm. Chứ cô chú vác đồ lình kỉnh như thế này thì mệt lắm đấy. Bố tôi ái ngại nói. Thế làm sao được ạ? Anh cho chúng em đi đến đây rồi, giờ còn làm phiền anh nữa. Bác hòe gạt đi. Ây giời, chú cứ khách sáo, anh thích tính hiền lành, chất phác của chú. Cả thằng nhỏ con nhỏ chú nữa, coi như anh ghé thăm bạn anh một chút có sao đâu. Không cản được bác hòe neo thuyền lại, rồi vác bớt đồ cho bố tôi. Bác đi trước dẫn đường, con đường dọc theo bờ sông. Có một cây sung to ơi là to, nằm nghiêng ra phía mép sông. Tôi thấy có mấy đứa con nít trào lên nhảy xuống vui quá. Còn có mấy bụi tre già ngay sát mép sông, đi qua mấy bụi tre, đi một chút là tới làng rồi. Nói chung là ngôi làng này nằm dọc theo bờ sông. Ngôi làng này nhà nhà nằm sen kẽ nhau, toàn là những nhà tranh vách đất. Trời cũng đã về chiều, những làn khói từ trong nhà bốc ra lan theo ánh chiều tà nhìn mờ mờ ảo ảo. Bác Hòe dẫn nhà chúng tôi tới một căn nhà vách đất đầu làng rồi kêu to. Anh Lanh, anh Lanh ơi, có nhà không? Ra có khách quý đây. Căn nhà vách đất này mở toan hoang, bên trong tối om nên chẳng nhìn thấy gì cả. Tiếng của bác Hòe vừa dứt thì trong nhà có tiếng nói vọng ra. Có ai đây? Nghe như giọng chú Hòe thì phải. Đợi tí tôi ra ngay đây. Một người đàn ông lớn tuổi ra ngâm ngâm, thân hình gầy còm đánh trần đi ra. Vừa thấy bác Hòe đã kêu lên. Ôi chú Hòe, anh nghe tiếng đã thấy quen quen rồi, hẹn chi chim khách kêu mấy ngày nay. Hóa ra là khách quý đấy. <cười> Mà chú đi cùng ai vậy đây? Thôi, vào nhà. Vào nhà đã rồi nói. Bác tên Lanh dẫn cả bác Hòe và gia đình nhà tôi vào nhà. Bố tôi đặt đống đồ ở bên ngoài cửa. Vào trong nhà Bắc Lanh đẩy cái cửa sổ ra bên ngoài. Ánh sáng thì hắt vào bên trong. Ngồi trên cái bàn uống nước ở giữa nhà Bắc Lanh hỏi. Sao này lại ghé anh chơi như thế này? nay chú chạy lại rồi à? Bác Hòe nói. Vâng. Em chạy lại cũng được vài ba chuyến rồi anh ạ. Không chạy thì chết đói mất. Bác Lanh lại hỏi. Thế đây là ai? Bác Hòe nói. À đây là vợ chồng thằng em em. Nó ở Kiến Sương. Đi thuyền em về đây để ở cùng với họ hàng nhà chú ấy. Cũng ở trong làng của anh luôn đấy. Mà cô chú ấy không có biết nhà. Nên em dẫn vào gặp anh. Bác lành vỗ đùi. Ây da! Đầu tên nhà người thân của cô chú là gì? Nói anh xem xem nào. Trong làng này có mấy nhà loanh quanh đây thôi, đi bộ 5 phút là hết làng ấy mà. Bố tôi lúc này mới lên tiếng. Dạ em cảm ơn anh ạ. Họ hàng nhà em là chị Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net